Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 101 Bàn tay của Phó Cảnh Lâm vốn đang vỗ vỗ bụng, chật hướng đờ. Vậy cậu thêm chút nữa. Nói rồi định cầm chén đi kiếm Lâm Quỳnh lấy thêm cơm. Phó Hành Vân kéo nhóc về. Hết cơm rồi. Phó Cảnh Lâm. Còn mà. Anh nhìn cậu nhóc. Dùng ánh mắt đầy áp bức để tẩy não nhóc Hết rồi Phó Cảnh Lâm Ba chấm Tới rồi đó Sự áp chế về huyết thống Nhưng dù sao cũng là cháu ngoại mình Phó Hành Vân cũng không ra tay quá ác Giờ tay lên đưa cho nhóc một chiếc ví da Bên trong có không ít tiền mặt Phó Cảnh Lâm phát ra âm thanh của sự đấu tranh Giả vờ không hiểu Cậu à Cái này để làm gì Cầm lấy đi ở khách sạn Khách sạn làm gì thoải mái như ở nhà Trước đây nhóc ở khách sạn đến ngán luôn rồi Hơn nữa, bây giờ nhóc còn có câu hỏi riêng tư muốn hỏi Lâm Quỳnh Từ khi Lâm Quỳnh đến, gần như chuyện gì Phó Cảnh Lâm cũng đều nói với cậu Mặc dù là bề trên, nhưng sẽ không nghiêm khắc như cậu hay là mẹ của nhóc Nhưng Phó Cảnh Lâm cũng luôn cố gắng lờ đi một điều Nếu mẹ và cậu mình vẫn luôn nghiêm túc như vậy Thì cái tính nét khó chịu khiến cho người ta không chịu nổi của nhóc là từ đâu mà ra Phó Cảnh Lâm nhìn chiếc bí da, nuốt nước miếng Bây giờ toàn tính tiền bằng điện thoại, thường không nhận tiền mặt đâu Nói rồi lấy điện thoại ra ấy da! Phó Hành Vân Ba chấm Phó Cảnh Lâm nhận thấy ánh mắt chết chóc từ anh, nghiến rằng nói Hết pin rồi Nói rồi đẩy ví da về. Chắc là hết tiền ở khách sạn rồi đây. Phó Hành Vân mặt mũi lạnh lùng, dơ tay đẩy chiếc ví da lại. Từ chối nhận dân dân tệ là phạm pháp. Phó Cảnh Lâm, ba chấm. Thấy anh khăng khăng như vậy, Phó Cảnh Lâm chỉ có thể chán nản đeo ba lô lên, dáng người thẳng tấp cao gần mét chín trông thật đáng thương. Phó Hành Vân nhìn nhóc, không nói gì. Phó Cảnh Lâm năm nay đã thành niên và lên đại học rồi, Bây giờ cứ hở ra là làm loạn, đòi bỏ nhà đi như con nít thật là không thích hợp chút nào. Có lúc cũng phải trả giá cho hành vi của mình để trưởng thành. Còn trước đây tại sao lại dung túng như vậy? Chẳng qua là vì trong mắt Phó Hành Vân, nhóc chỉ là một đứa trẻ chưa thành niên mà thôi. Phó Cảnh Lâm đi một bước, quay đầu một lần. Phó Hành Vân cũng không nói gì. Phó Cảnh Lâm không chịu được, nói Cậu à, ngoài trời, bọn mẹ nói chứ đã tối thôi rồi. Chú ý cách nói chuyện. Ba chấm. Phó Cảnh Lâm. Cậu à, ngoài trời đã tối rồi. Ngay sau đó, anh đứng dậy. Phó Cảnh Lâm thấy vậy, mừng thầm, tưởng rằng đối phương sẽ giữ mình lại. Cậu à, con ngủ sô, cầm lấy mà xoay đường. Phó Cảnh Lâm. hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Cúi đầu xuống nhìn, Trong tay là một chiếc đèn pin đang nằm gọn trong đó 3. Tình thân như trời lông đất lỡ Phó Cảnh Lâm cầm lấy đèn pin đi tới lối ra Xem ra là không có hy vọng được ở lại đây rồi Nhưng được ăn chật cũng không tính là lỗ Chỉ là nhóc có chút bất ngờ khi cậu của nhóc lại tiễn nhóc ra ngoài Phó Hành Vân cứ đứng đó nhìn nhóc thay dày Đôi con người đen lấy bình thản không có cảm xúc gì Nhưng ánh mắt lại như xuyên qua Phó Cảnh Lâm Nhìn thấy một bạn nhỏ khác vậy Mãi đến khi Phó Cảnh Lâm đứng dậy Anh mới mở miệng Cảnh Lâm Con đã thành người lớn rồi Phó Cảnh Lâm vốn đang đeo ba lô chợt đờ người ra Cầu con đã trở thành người lớn rồi này Giống như trên vai đột nhiên nhiều thêm vài phần trách nhiệm Nhất thời không biết nên đáp lời anh như thế nào Anh dơ tay đặt nhẹ lên vai Phó Cảnh Lâm Sau này con phải học cách sống độc lập Cậu sẽ mãi mãi đứng sau lưng con Nhưng cậu càng hy vọng con có thể tự mình vững bước Cậu tin tưởng vào sự kiên cường và năng lực của con Vậy nên Phó Cảnh Lâm đột nhiên cảm thấy cảm động Cậu ơi Phó Hành Vân Sau này không có chuyện gì thì bớt đến nhà cậu lại Phó Cảnh Lâm Ba chấm Tình cảm ấm áp không quá 3 giây Sau đó, Phó Cảnh Lâm liền ôm ba lô đi ngủ khách sạn. Mãi đến khi bóng dáng Phó Cảnh Lâm biến mất, Phó Hành Vân cũng mới rời khỏi cửa sổ tầng 2. Sau đó xuống lầu 1 tìm Lâm Quỳnh. Đối phương chỉ thấy một mình anh, mở miệng hỏi. Cháu ngoại đâu? Phó Hành Vân. Đi rồi. Lâm Quỳnh nghi hoặc, còn tưởng đối phương sẽ ngủ lại chứ. Đi đâu rồi? lang thang. Ba chấm. Hay quá nhỉ, có thể nói là trớt Phó Cảnh Lâm. Lâm Quỳnh bỏ chén đũa vào máy rửa, Phó Hành Vân lại giúp đỡ. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Lâm Quỳnh đột nhiên phát hiện có điều gì đó không đúng. Hai người họ ôm nhau từ khi nào vậy? Sau đó cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên eo mình, lại ngẩn đầu lên nhìn Phó Hành Vân. Gương mặt đẹp trai miễn bàn, nhìn cậu chăm chầm với ánh mắt của một loài thú hoang đang rình mồi, Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, giả vờ không hiểu ánh mắt của đối phương. Hay, chúng ta đi dạo tối cho tiêu thực đi. Không cần. Nói rồi kéo cậu dậy như nhổ nắm, cả rễ cũng nhổ lên luôn. Có một cách vận động khác. Lâm Quỳnh sửng sốt, sợ đến mức đẩy anh ra. Đừng, đừng. Phó Hành Vân bế cậu lên giường, nửa quỳ trước mặt cậu. Em không muốn. Ánh mắt anh sáng như giải ngân hà Trong đó ngoài cậu ra thì không còn chứa gì nữa cả Lâm Quỳnh lập tức bị ánh mắt và sắc đẹp này mê hoặc Mặt ẩn hồng, không dám nhìn đối phương Em cũng đâu có nói là không muốn Thấy anh bất động, Lâm Quỳnh dơ chân đặt lên đầu gối anh Anh... anh nhẹ một chút Khóe môi phó hành vân nhét lên Sau đợt quảng bá phim, Lâm Quỳnh cũng thoải mái, thảnh thơi cuộc sống của sâu gạo. Trừ buổi tối bị anh lăn qua lăn lại ra, hơn một tháng hết ngủ lại ăn, hai má cũng nhiều thịt lên. Anh thấy vậy, cứ thích cắn nhẹ lên mặt cậu. Loại vận động lớn nhất chính là ra ngoài mua đồ ăn. Lâm Quỳnh tỉnh dậy trên giường, nhìn chỗ nằm kế bên trống không, biết anh đã đi làm rồi. xỏ dép lết vào phòng tắm, vừa ngước mặt lên nhịn, liền thấy mặt mình đỏ một mãn. Lâm Quỳnh kinh ngạc Trong chiến tranh thế giới tối qua Anh hình như đâu có cắn mặt cậu Vậy thì chỉ có khả năng là hôm nay Lúc ra khỏi nhà đã cắn Lâm Quỳnh đỏ mặt lên Dơ tay xoa xoa chỗ đó Lại ngại quá đi mất Cậu còn phải ra ngoài mua đồ ăn đó Số phận thật biết treo người Lâm Quỳnh vừa ra khỏi nhà Liền gặp ông lão gom rác Tiểu Lâm Mặt làm sao thế Lâm Quỳnh đỏ mặt không có gì Bị chó cắn thôi, chó nào mà nhảy được cao vậy? Ba chấm Ông lão gom rác nhìn cậu, đánh giá, sau đó thở vào Không sao, cậu đừng sợ, không rách da, không cần tim đâu Lâm Quỳnh, cảm ơn ông nhé Ông lão gom rác xua tay hey, Khách sáo cái gì, ông của cậu vẫn luôn là ông của cậu mà Còn phải là cậu Chân cậu không phải là bị bệnh mãn tính gì rồi đó chứ Tôi thấy cả tháng nay ngày nào cậu cũng đi cặp khà, cặp kiến. Chưa dùng thuốc hả? Ở nhà ta có nhiều cao gián lắm. Cậu cầm hai miếng về đi. Mặt Lâm Quỳnh đỏ ẩn như trái táo. Không cần đâu ông ơi. Trước đây nghe cậu nói chân bạn đời của cậu cũng không khỏe lắm. Bây giờ cậu cũng vậy. Rào thế hả? Lâm Quỳnh. Bị anh ấy lây đó. Ba chấm. Phó Hành Vân khỏe lại thì đến lượt cậu què. Hai người trò chuyện một lúc, Lâm Quỳnh mới đi lên đường đi mua đồ ăn Giữa chừng còn gọi điện cho Phó Hành Vân Tối nay muốn ăn gì? Phó Hành Vân để điện thoại bên tay, lắng nghe giọng nói của đối phương Gì cũng được Lâm Quỳnh rên hừ hừ vài tiếng, Phó Hành Vân nghe thấy vậy Sao thế? Anh còn hỏi Lâm Quỳnh đầy bất mãn nhưng lại sợ lớn tiếng sẽ bị người khác nghe thấy giống như ăn trộm vậy Anh... anh cắn mặt em làm gì? Sao em cắn tôi thì được, mà lại không cho tôi cắn em? Lâm Quỳnh lập tức cạn lời. Dù sao thì trên ngực Phó Hành Vân lúc này đúng thật là có dấu răng của cậu. Thấy nói không lại đối phương, Lâm Quỳnh liền đổi một con đường khác. Trước đây anh đâu có như vậy? Phó Hành Vân mỉm cười tựa lưng vào ghế, không nói gì, để cậu mặc sức diễn. Thư ký bên cạnh vừa nhìn thấy liền giật mình quay đầu đi chỗ khác. Không, đây không phải là ông chủ của mình. Đợi cho đối phương cúp máy, một lần nữa quay về khuôn mặt lạnh lùng, thư ký mới cảm nhận được một cảm giác quen thuộc như che trời lấp đất. Lâm Quỳnh đi đến chợ, mua cá và một ít rau rồi đi ra, nhanh chân đi về nhà. Ngay sau đó, gốc áo đột nhiên bị kéo lại. Quay đầu nhìn, chỉ thấy một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi đang túm cậu lại. Anh ơi! Lâm Quỳnh nhìn nhóc, cúi người xuống. Sao vậy bạn nhỏ? Anh ơi, em không tìm thấy bố mẹ. Anh có thể giúp em tìm không? Bé trai mặt đầy sốt ruột. Lâm Quỳnh thấy vậy vội an ủi bé. Đương nhiên là được, em đừng khóc nữa đã. Bây giờ anh đưa em đi tìm bố mẹ. Nói rồi móc điện thoại ra, định gọi 110. Bé trai tấm lấy tay của Lâm Quỳnh. Anh ơi, anh cùng em qua bên kia tìm trước có được không? Nói rồi chỉ về một hướng nào đó, nếu cứ đi thẳng về hướng đó, có thể cũng đến đồn cảnh sát. Lâm Quỳnh cầm chắc điện thoại. Được rồi, anh qua đó với em, nếu không có gì thì anh đưa em đi tìm chú cảnh sát. Bé trai gật đầu lễ phép nói. Cảm ơn anh. nhóc kéo Lâm Quỳnh đi về hướng đó. Lúc đó em chơi ở đây nè. Nói xong chạy vào một con hẻm, nói tiếp. Nhưng bóng lăng vào trong này Nên em chạy vào nhặt Ra ngoài thì không thấy bố mẹ đâu nữa Lâm Quỳnh sợ nhóc lại chạy lạc mất Đi vào trong hẻm kéo nhóc lại Ai ngờ vừa vào tới Liền bị người ta túm lại Nhìn vệ sĩ trước mặt Lâm Quỳnh lập tức trợn tròn mắt Anh Đối phương thành thạo dùng thuốc mê chụp lên miệng cậu Hai chân Lâm Quỳnh liều chết vùng vẫy Dùng chút sức lực cuối cùng bấm gọi vào số cảnh sát Trước khi hôn mê Cậu nhìn thấy bé trai kia nhận của người ta một số tiền Tỉnh lại Lâm Quỳnh, tỉnh lại Lâm Quỳnh cố mở mắt ra Vừa quay đầu liền thấy một cương mặt quen thuộc Cảnh Lâm Phó Cảnh Lâm thấy cậu tỉnh lại mới thở vào Lâm Quỳnh chóng hết cả đầu cúi đầu xuống thì phát hiện ra tay chân đều bị trói Quay đầu qua thì thấy Phó Cảnh Lâm cũng hệt như mình Sau đó ngẩn đầu lên quan sát xung quanh Ở đây rất tối, máy móc xung quanh đầy rỉ sét hình như là một công trường bỏ hoang. Lâm Quỳnh nhìn phó cảnh Lâm. Không phải cậu đi lang thang sao? Sao lại ở đây? Hôm qua tôi thấy một tên ăn hiếp người già, liền chạy tới giúp đỡ. Nào ngờ bà lão kia lại cho tôi một đấm. Lâm Quỳnh. Cậu bị đánh ngã? Phó cảnh Lâm. Đương nhiên không rồi. Vậy sao cậu lại ở đây? Sau đó bà lão và tên xấu kia cùng đánh tôi. 3 chấm Lâm Quỳnh thở dài Sau đó bắt đầu quan sát cháu ngoại mình Không có chỗ nào bị thương chứ Không Phó cảnh Lâm lắc đầu Sau đó nói Anh thì sao Tôi có Phó cảnh Lâm giật mình Sau đó nhìn cậu từ trên xuống dưới Chỗ nào Tâm hồn mong manh 3 chấm Phó cảnh Hồng đi đến Nhìn người đang canh ngoài cửa Đã mà người đến đây hết rồi Vệ sĩ Mang về hết rồi Phó Cảnh Hồng nghe xong Khóe miệng nở một nụ cười gian ác Nói với người mặc đồ đen sau lưng mình Ở ngoài đợi tôi Khi nào tôi gọi thì hãy vào Vâng Phó Cảnh Hồng vui vẻ đi vào Phó Hành Vân hủy mất thứ mà hắn để tâm Vậy thì thứ mà anh để tâm Cũng đừng hồng giữ được Kẻ xấu bình thường làm những chuyện này Đều sẽ liên lạc để uy hiếp đối phương Nhưng hắn thì không Anh cả kia của hắn bản lĩnh hơn người, nếu như nói ra thì hắn chỉ có con đường chết. Cái hắn muốn là, sau khi dày vo rồi phá hủy mọi thứ, thì sẽ nhìn bộ dạng đáng thương của đối phương. Ai ngờ vừa đi vào liền thấy hai người bên trong đang trò chuyện vui vẻ. Anh biết không? Bà lão kia, đấm một cái! Phó Cảnh Lâm sau khi nhìn thấy Phó Cảnh Hồng liền ngừng nói, sau đó lặng lẽ giấu mảnh sắc trong tay ra phía sau, nhíu mày căm ghét quay đầu đi. Ánh mắt cầm ghét và xem thường kia như tác thật mạnh vào mặt phó cảnh hồng. Cảm giác phẫn nộ dâng lên trâu lòng. Bước đến, đá vào đầu nhóc một cái thật mạnh. Phó cảnh Lâm vốn đang ngồi, lập tức ngã ra đất. Máu tươi chảy ào ào bên tay. Lâm Quỳnh thấy vậy vội lao đến bảo vệ. Anh làm cái gì vậy? Phó cảnh Lâm gào lên. Mẹ anh ơi chứ, cái đồ con hoang. Con mẹ không có giỏi thì cởi dây trói ra mà đánh. Thấy hắn còn định ra tay, Lâm Quỳnh nhào tới, túm chân hắn lại. Anh có còn là con người không vậy? Sao lại động tay động chân với con nít? Được. Mắt Phó Cảnh Hồng đỏ ngầu. Tao không đánh nó. Tao đánh mày. Nói rồi túm lấy tóc Lâm Quỳnh, sát lên. Lâm Quỳnh đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. dây thần trên tay vừa rồi được Phó Cảnh Lâm cứa đã hở ra một chút. Cậu nhanh chóng dễ dụa. Phó Cảnh Hồng nhìn cậu. Lâm Quỳnh. Nói thật nhé, ban đầu tao thật sự không nhìn ra tình cảm của mày dành cho người anh cả kia của tao cơ đấy. Hắn vỗ vỗ mặt Lâm Quỳnh. <cười> thật không ngờ, ban đầu mày con mẹ nó đã lừa tao. Nói rồi dơ tay lên tác cậu ngã nhào trên đất. Phó cảnh Hồng vẫn chưa hết giận mà đá liên tục vào bụng cậu mấy cái. Lâm Quỳnh đau đến mức chảy cả dịch dạ dày ra ngoài. Phó cảnh Lâm rống lên. Ông, con mẹ nó. Giáp đụng đến anh ấy, tôi liều mạng với ông. Phó Cảnh Hồng nhìn qua nhóc. Mày sao? Sau đó là một tràng cười mỉa mai. <cười> Mày chẳng qua chỉ là một đứa con nít, vẫn cần người khác bảo vệ thôi. Câu mỉa mai này triệt để làm cho Phó Cảnh Lâm nổi giận. Còn mẹ ông chứ. Nhóc muốn đứng dậy, nhưng vì chân bị trói mà lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Hôm nay ông mà giáp đụng tới anh ấy. Sau này ông cũng đừng hồng sống yên. Phó Cảnh Hồng túm tóc Lâm Quỳnh kéo lên. Sống yên? Phó Hành Vân có lúc nào mà cho tao sống yên đâu. Nếu tao sống không nổi thì chúng mày cũng đừng hồng sống. Lâm Quỳnh đau đến mức run rảy nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Phó Cảnh Hồng. Anh mãi mãi không sánh được với Hành Vân đâu. Mày nói cái gì? Tôi nói anh mãi mãi không sánh được với Hành Vân đâu. Phó Cảnh Hồng trợn mắt to hết cỡ, sau đó cười nói Phải, tao không bằng nó Nhưng vậy thì thế nào? Lúc đó cũng là tao phế chân nó đó thôi Lâm Quỳnh, tao nói cho mày biết Tao có thể phế chân nó một lần thì sẽ có lần hai Kể cả lần ba Lâm Quỳnh hồi tưởng lại trong đầu Cảnh tượng Phó Hành Vân ngã xuống từ xe lăn Lê chân mình bò trên mặt đất một cách thảm hại Nó đã khiến một người đàn ông phong độ ngút trời biến thành một tên điên, đau khổ cùng cực. Không biết đã phải sống bao ngày trong ác mộng. Đều là do tên trước mặt cậu làm ra. Hai mắt Lâm Quỳnh đỏ ngầu. Mày làm! Phó Cảnh Hồng. Ngoài tao ra thì còn ai vào đây? Mỹ á mày! Mày là đồ cầm thuốc! Lâm Quỳnh điên cuồng vùng vẫy ra khỏi tay hắn. Phó Cảnh Hồng dơ chân đá liên tục vào người cậu. Ai ngờ đối phương ngã xuống Dây thần sau lưng lại đột nhiên được cởi ra Lâm Quỳnh nhanh chóng cởi trói trên chân Nhào về phía hắn Người đâu Phó Cảnh Hồng còn chưa nói xong Đã bị đè xuống đất Mắt Lâm Quỳnh đỏ ngầu Đấm túi bụi Còn mẹ mày sao mày dám làm vậy hả Còn mẹ mày sao mày dám làm như vậy hả Phó Cảnh Hồng cũng bắt đầu đánh lại Một đấm thật mạnh vào mặt Nhưng đối phương giống như không biết đau vậy Phó Cảnh Lâm trởn tròn mắt nhìn hai người quấn lý nhau. Muốn đến giúp nhưng không thể nào đứng dậy được. Sau đó nhanh chóng nhặt lấy miếng sắc định cưới Đức dây thần. Mặt Lâm Quỳnh bây giờ hệt như bản pha màu vậy. Chiếc mũi cao thẳng bắt đầu chảy máu. Má vải sưng phù lên nhưng dường như không cảm thấy đâu Vẫn liên tục đắm xuống. Vừa đắm nước mắt vừa trào ra. Hình ảnh đầy đau khổ của Phó Hành Vân trước đây như hiện ra trước mắt. Phó Cảnh Hồng một lần nữa bị cậu đè xuống đất Đánh hết cái này đến cái khác Phó Cảnh Hồng bùng phát cơn giận Mẹ mày điên rồi hả? Hết chương 101 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là Bốc Hòa Thố Tử Chương 102 Phó Cảnh Hồng bị đánh đến mức mặt mày xanh tím Toàn thân đau như bị người ta chém vậy, dùng hết sức vật cậu xuống dưới đất, sau đó lăn liên tiếp vài vòng rồi đứng dậy. Địch mẹ mày! Phó cảnh hồng dơ tay lên sờ chiếc cầm đã tụ máu bầm, cơ thể đau đến mức khi đứng dậy còn lão đảo. Mẹ mày! Điên rồi à! Lâm Quỳnh bị ném qua một bên, hai má và lòng bàn tay bị rách da do ma sát với mặt đất, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống. Lâm Quỳnh không thèm nhìn lấy một cái Chỉ dờ tay quẹt ngang máu trên mũi Bụi đất dính đầy khuôn mặt Bầm xanh bầm tím của cậu Toàn thân đau nhức Nhưng không thèm chớp mắt lấy một cái mà nhìn chầm chầm vào phó cảnh hồng Không ngờ Lâm Quỳnh trong thì mảnh khảnh Nhưng sức lực lại không hề yếu Phó cảnh hồng còn tưởng Mình sẽ áp chế được đối phương Mẹ nó chứ Không ngờ Lâm Quỳnh lại liều mạng đánh nhau đến như vậy Ngay sau đó chỉ thấy Lâm Quỳnh đứng dậy Quay người lại Phó Cảnh Hồng tưởng đối phương muốn chạy nên vội bước đến. Nào ngờ đối phương lại xô ngã một cái giá sắt. Lâm Quỳnh cuối người chọn ra một thanh sắt từ trong đống đổ nát, to bằng cánh tay của một người trưởng thành. Chân mày Phó Cảnh Hồng giật giật, nhìn thứ đồ trong tay cậu lùi về sau một bước. Mày muốn làm gì? Lâm Quỳnh nhìn hắn. Đánh gãy chân mày! Phó Cảnh Hồng. Người đâu? Mẹ nó chạy vào đây hết cho tao! Vào khoảnh khắc, cửa công trường được mở ra Lâm Quỳnh cũng đã nhanh chóng đến gần phó cảnh hồng Gần như mỗi cú đánh đều nhắm vào chân Cậu không biết lòng người có thể hiểm ác đến mức độ nào Người khác thế nào cậu không quan tâm Nhưng cái con người trước mắt này Cậu sẽ cho hắn nếm mùi của sự trả giá Khiến hắn phải chịu đựng sự đau khổ như phó hành vân lúc đầu Mày dựa vào cái gì mà đối xử với anh ấy như vậy? Hai mắt Lâm Quỳnh đỏ như máu Lực đánh càng ngày càng mạnh Đối phương lợi dụng sự lương thiện và lòng trắc ẩn của phó hành phân để hủy hoại anh. Dùng một trận hỏa hoạn, dùng một đứa bé. Vệ sĩ vốn nàng canh giữ bên ngoài, nghe thấy tiếng động bên trong, liền để cửa công trường ra chạy vào. Vừa nhìn thấy hai người đang đánh nhau. Sau đó có vài người tiến đến kéo Lâm Quỳnh ra, ấn xuống trên đất. Nhưng đối phương cho dù bị ấn xuống đất vẫn liều mạng dễ dụa, đôi mắt điên dại nhìn phó cảnh hồng. Thứ chó má! Phó cảnh hồn nhổ ra một ngụm máu, sau đó đạp một cái vào ngực cậu. Cái mồm của mày giỏi thật đấy! Phó cảnh lâm bị cảnh tượng này chọc thẳng vào mắt. Miếng sắt trong tay cứ liên tục, vùng da trên cổ tay bị chà sát, rách cả da. Nhìn lâm quỳnh ho khang, cảm giác bất lực dân trào tới tận xương cốt. Nhóc lúc này mới hiểu bản thân đã tự cao tự đại đến nhường nào, nhỏ bé đến nhường nào. Mày không phải chỉ là một đứa con nít vẫn cần người bảo vệ thôi sao? Mũi Phó Cảnh Lâm cay cay, một đứa trẻ to xác bỗng đỏ hoe đôi mắt. Tối qua cậu nó mới nói với nó rằng nó đã trở thành người lớn rồi, nhưng nó mới là người lớn chưa tới một ngày mà thôi. Chi thực trên tay được nới lỏng, sau khi cởi ra, Phó Cảnh Lâm không chút do dự xong đến chỗ mấy người đang đè Lâm Quỳnh. Học sinh giỏi môn thể dục, sức lực và cơ bắp này luyện không ủng công, gần như ngay lập tức xô ngã mấy người kia ra đất. Lâm Quỳnh nhân cơ hội đứng dậy, Không hề chạy, ngược lại còn một lần nữa nhào đến chỗ Phó Cảnh Hồng. Phó Cảnh Hồng sửng sốt Mẹ nó! Chúng mày đuôi hết rồi à! Còn không qua đi! Nhưng tổng cộng cũng chỉ có bốn vệ sĩ. Phó Cảnh Lâm hãm chân hai người, sau đó thấy có người định đi qua, liền nhào tới ôm lấy chân, không cho đối phương tiến về phía trước. Dù người phía trên có liên tục đánh xuống, Phó Cảnh Lâm cũng nghiến chặt răng, liều chết không buông. Khi Phó Hành Vân và cảnh sát tới nơi, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hai vệ sĩ bị đánh đến ngất xỉu một góc. Phó Cảnh Lâm liều chết ôm lấy chân người ta, bị người ta đá liên tục. Nhưng vị đại thiếu gia này dù có chịu đòn cũng không buông tay. Mỹ ơi mị, tụi bay chờ ông đi ra ngoài, ông sẽ đi chết tụi bay. Mà Lâm Quỳnh cách đó không xa thì đè Phó Cảnh Hồng xuống đất, vừa đánh vừa khóc. Phó Hành Vân nhìn thấy cảnh tượng này, con người lông sòng sọc. Không được đâu đấy Cảnh sát đây! Những người đang đánh đấm vừa nghe thấy cảnh sát tới liền bị dọa đến mức lũ lượt dừng tay chỉ có Lâm Quỳnh vẫn cứ đấm như cổ Đồng chí! Đồng chí bình tĩnh một chút Cảnh sát muốn đi đến kéo người nhưng Lâm Quỳnh lại túm lấy không buông Phó Hành Vân vội bước đến trước mặt cậu nhìn thấy vết thương trên mặt cậu tim lập tức như bị người ta khoét rỗng Lâm Quỳnh Nghe thấy giọng của đối phương Lâm Quỳnh bỗng dừng tay Sau đó quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Hành Vân! Miệng Lâm Quỳnh ngay lập tức méo máu, nước mắt tràn ra. Hành Vân! Hắn ta! Hắn ta hại anh! Hành Vân! Hắn ta hại anh! Tim phó Hành Vân đau nhái, bước đến ẩm cậu lên. Giống như chết đuối với được cọc, Lâm Quỳnh dơ tay ôm lấy cổ phó Hành Vân, khóc đến lạc cả giọng. Hắn ta... Hắn ta sao có thể đối xử với anh như vậy? Sao có thể đối xử với anh như vậy? Trên đời này, người yêu cậu nhất chính là Phó Hành Vân. Đối phương bị thương, bàn tay ôm lấy cậu của Phó Hành Vân cũng không dám dùng sức, sợ sẽ làm cậu đau. Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa lo lắng vẫn chưa hề biến mất. Ngay khoảnh khắc biết Lâm Quỳnh bị bắt cóc, anh lập tức mất đi sự lý trí và điềm tĩnh thường ngày. Cũng may người vừa mất đi đã tìm lại được. Nhưng vẫn không dám thả lỏng Sau đó nghiêng đầu hôn lên tay cậu Không sao đâu Tất cả đều đã qua rồi Lâm Quỳnh đúng chặt áo anh Khóc đến rung lên Có đau lắm không Lâm Quỳnh vùi mặt vào người anh Lắc đầu Phó Hành Vân nhìn cánh tay bầm xanh của cậu Chân mày nhíu chặt Ánh mắt âm u liếc qua nhìn Phó Cảnh Hùng Đang hôn mê trên đất Sau đó nói nhỏ bên tay cậu Chúng ta tới bệnh viện trước đã Lâm Quỳnh gợt gợt đầu Sau khi được cứu Phó Cảnh Lâm cứ cúi đầu đứng đó Sự hổ thiện và thiếu trưởng thành của mình Khiến cho nhóc khổ não Phó Hành Vân ở cách đó không xa Dỗ dành Lâm Quỳnh Phó Cảnh Lâm chỉ nhìn mà không nói gì Vốn tưởng là bộ phim ba người Nào ngờ nhóc chẳng có tên Ai ngờ khi anh đi ngang qua Lại dơ tay vỗ vỗ đầu cậu Làm tốt lắm Phó Cảnh Lâm tròn xoe mắt Quay đầu nhìn bóng lưng cao lớn kia Sáng tỏ trong lòng Sau đó cũng theo anh đi đến bệnh viện Vì nghi phạm đang hôn mê Mà người bị hại cũng bị thương Bệnh viện trở thành nơi lấy lời khai Cũng may Sau khi kiểm tra hai người chỉ bị thương ngoài da Trông thì đáng sợ Nhưng không quá nghiêm trọng Mà phó cảnh hồng lại bị đánh gãy chân Lâm Quỳnh thấy đối phương cứ nhìn chầm chầm mặt mình Có chút ngượng ngồm quay đi Anh có thể nào đừng có nhìn em nữa được không Nhìn vết bầm tím trên mặt cậu Ánh mắt Phó Hành Vân đầy đau xót Tại sao? Lâm Quỳnh Không, không có đẹp Mặt cậu chắc chắn là sưng như đầu heo rồi Phó Hành Vân cầm túi chùm lạnh chụp lên cho cậu tay nhất thời run rảy, sợ làm cậu đau Nhìn ra sự lo lắng của đối phương Lâm Quỳnh mở miệng Thật ra, thật ra em không sao cả Nhưng lúc này anh căn bản không nghe lọt điều gì Nửa tháng sau đó, dứt khoát làm việc ở nhà, vừa làm vừa chăm sóc đối phương. Phó Cảnh Hồng gần như vừa tỉnh lại đã phải đi thẩm vấn. Cuối cùng, ngoài tội danh bắt cóc ra, còn chịu thêm tội phóng hỏa giết người không thành. Thời gian Phó Cảnh Hồng ở bệnh viện được cảnh sát giám sát nghiêm ngặt. Tìm luật sư thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là tù chung thân. Phó Cảnh Hồng biết, đời hắn tàn rồi, một cách triệt để. Mãi đến 3 tháng sau, Phó Cảnh Hồng bị tống vào ngục. Phó Hành Vân mới lấy lý do thăm nuôi đến gặp hắn. Phó Cảnh Hồng mặc áo số, mặt mày nhợt nhạt xanh xao, hốc mắt hỏm sâu, gầy đi trông thấy. Giống như già đi 10 tuổi vậy. Nhìn Phó Hành Vân cách mình một lớp kính, hắn cầm ống nghe lên. Mày đến để cười nhạo tao. Giọng Phó Hành Vân rất lạnh nhạt. Khi mẹ cậu chết có lẽ đã không ngờ rằng con mình lại xa ngã đến độ này. Phó Cảnh Hồng nghiến răng. Mày còn có mật mũi nhắc nữa hả? Nếu không phải vì mày thì lúc đó mẹ tao đâu có nhảy lậu. Không có tôi, bà ấy vẫn chết thôi. Nhảm nhí là do mày ép bãi. Mẹ tao ngẩm đắng nuốt cây. Làm vợ bé của người khác. Phó Cảnh Hồng Mày! Đây là từ hắn không thích nghe nhất. Mà mặt Phó Hành Vân vẫn cứ thản nhiên. Không đau, không ngứa. Mẹ cậu! Dù có tôi hay không thì cũng đều sẽ chết. Mày nói nhảm, mẹ tao khó khăn lắm, mới vào được phó gia để tao nhận tổ quy tông. Sống cuộc sống mà mình hằng mong ước, sao có thể tìm đến cái chết chứ? Phó Hành Vân lấy ra một tờ giấy, mở ra. Là một tờ kết quả khám bệnh. Tên được viết trên đó không phải ai khác, chính là mẹ của Phó Cảnh Hồng. Lúc đó bà ấy đã biết được mình không còn sống được bao lâu, liền dụ Phó Hành Vân lên sân thượng. Nguyện tạo cảnh tượng đối phương ép bà ta tự tử để lót đường cho con của mình sau này. Bà biết rõ sự chênh lệch giữa hai người nhưng bà muốn con trai mình có được cái tốt nhất. Bất luận là phó gia hay là phó thị cuối cùng chỉ có thể thuộc về con bà ai cũng đừng hồng giành lấy. Rõ ràng nếu bà làm như vậy kết quả trước mắt là bà sẽ mất đi thời gian sống ngắn ngũi còn lại của mình nhưng cũng đồng thời đạt được hiệu quả mà bà mong muốn. Chỉ có điều bà ta không thể ngờ rằng Chuột suy cho cùng vẫn là chuột, chỉ có thể sống nơi tối tâm, con trai bà cũng vậy. Phó Cảnh Hồng sau khi biết được chân tướng, gần như sụp đổ ngay lập tức, nhìn tờ kết quả khám bệnh. Phó Hành Vân nói xong, không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay người rời đi. Ở một nơi khác, Lâm Quỳnh đang để chân trần ngồi ăn kem. Bây giờ đã là đầu thu Phó Hành Vân không cho cậu ăn, nhưng buổi trưa rất nóng. Lâm Quỳnh không nhịn nổi nữa nhưng lúc anh không có nhà liền lấy ra ăn Nghe thấy tiếng mở khóa cửa Cậu vội vàng nhét hết phần còn lại vào miệng Rồi nhanh chóng tiêu hủy vỏ đi Phó Hành Vân vừa vào trong nhà Đã liếc mắt thấy hộp kem trong thùng rác Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Nhưng vẻ mặt rất tự nhiên Không chút chột dạ Vừa rồi làm gì đó Phó Hành Vân cởi áo khoác ra Nghiêng người nhìn cậu Lâm Quỳnh ra vẻ ngoan ngoãn Ở nhà đợi anh Ai ngờ còn chưa nói xong thì đã cảm thấy miệng nong nóng Mùi lưỡi vốn bị kem làm lạnh Đã từ từ quay về nhiệt độ thường Phó Hành Vân nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn đối phương Vị dâu hả? Lâm Quỳnh Chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng Tối qua sau khi bị anh bắt quả tan ăn vụng kem Anh rõ ràng muốn giày vò cậu Nhưng may mà bị một cuộc điện thoại cắt ngang Khi ăn tối bụng đột nhiên lại đau Thật ra cái cảm giác đau từng cơn này đã kéo dài nửa tháng rồi Khẩu vị của Lâm Quỳnh gần đây không được tốt Cứ tưởng là bị đau dạ dày Tới nhà thuốc mua ít thuốc về uống nhưng không thấy hiệu quả Mặc dù trước đây khuyên cháu ngoại của mình đừng có tra bách đồ Nhưng khi đến lượt mình thì Lâm Quỳnh lại bất giác tra bách đồ Sau 10 phút tìm kiếm, mắt Lâm Quỳnh liền ẩn ẩn nước Bách đồ kết luận Ung thư Chuẩn bị vào hũ cốt đi Lâm Quỳnh dán sát vào lòng Phó Hành Vân, tìm treo tới cuốn họng. Không được, cậu vẫn chưa thể chết. Cậu mới vừa có được người mình yêu thôi mà. Còn có một đuối tiền cả đời tiêu không hết. Cậu không thể chết. Sáng sớm hôm sau, Phó Hành Vân ra ngoài, Lâm Quỳnh vội vàng tới bệnh viện. Sau khi kể ra triệu chứng, bác sĩ đưa Lâm Quỳnh đi làm siêu âm màu. Chất dịch bùi lên bụng mang mát, nhầy nhầy. Ồ hô! À... Hỏa ra là vậy. Bác sĩ nói một câu, tim cậu đập nhanh thêm một nhịp. Lâm Quỳnh nằm đó, suýt chút rơi nước mắt. Bác sĩ, tôi có ổn không? Bác sĩ nhìn cậu một cái, không trả lời, lập tức khiến lòng Lâm Quỳnh càng thêm căng thẳng. Tiêu rồi, cậu chắc chắn là bệnh nan y rồi. Đừng mà, cái thế giới tươi đẹp này. Bác sĩ chỉ lên màn hình siêu âm, bên trên là một cục gì đó xám xám. Cậu có biết đây là gì không? Lâm Quỳnh Lý Nhí Khối U Bác sĩ Em bé Lâm Quỳnh Hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm Hết chương 102 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 103 Tôi là ai? Tôi ở đâu? Bác nói gì đó? Tôi vừa nghe thấy cái gì? Lâm Quỳnh ngồi bật dậy, sững người trên giường khám, ngay ra như phỏng nhìn màn hình hiển thị. 3 phút sau, Lâm Quỳnh thản nhiên nằm xuống. Ồ, hóa ra là khối u. Bác sĩ. Chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng. Vị bệnh nhân này xin đừng tự lựa dối bản thân có được không? Sau đó lại một lần nữa chỉ vào cái thứ tròn tròn, xám xám Em bé! Lâm Quỳnh nghiêm túc gợt đầu. Khối u. Một tháng rồi. Lâm Quỳnh giả điếc. Tôi còn sống được một tháng. bà chấm. Phiếu kết quả nhanh chóng được in ra. Lần này bác sĩ trực tiếp dán tờ kết quả lên mặt của đối phương. Sau đó tấm lấy vai đối phương. Cố gắng khiến cho Lâm Quỳnh chấp nhận sự thật. Là em bé Lâm Quỳnh mặt đầy chối bỏ Không, là khối u Bác sĩ lay lay vai cậu Đây là em bé Sao cậu lại không tin vậy Lâm Quỳnh lập tức trở nên điên cuồng Như này thì thà một khối u Nói không chừng còn lành tính Bác sĩ Sao cậu lại có thể nói như vậy chứ Cậu không sợ đứa bé trong bụng sẽ tổn thương sao Lâm Quỳnh nhìn bác sĩ Khóc không ra nước mắt Đàn ông sao có thể mang thai chứ? Lẽ nào tôi không phải đàn ông? Bác sĩ, cậu phải tự hỏi chính mình đi chứ. Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn thân dưới của mình. Bác sĩ, bà chấm. Điên rồi, cái thế giới này điên thật rồi. Lâm Quỳnh nhất thời không thể nào hoàng hồn khi biết tin mình có thai. Sau đó cúi đầu nhìn lớp bôi trên bụng dưới của mình. Làn da bụng trắng nỏ lúc này hơi nhô lên. Lâm Quỳnh hoảng hồn. Hiện tại có thể nói là vô cùng nhạy cảm, nhất thời lưỡi như xoắn cả lại. Bác sĩ, tôi, bụng tôi sao lại nhô lên vậy chứ? Bác sĩ bắt đầu tận tình an ủi. Vì em bé đó. Lâm Quỳnh lúc này căng bản là không nghe thấy gì. Sáng nay tôi còn chưa ăn cơm mà. Vì trong bụng cậu có em bé đó. Lâm Quỳnh không ngừng lãi nhảy. Tôi cũng đi vệ sinh rồi. Bác sĩ đột nhiên lớn giọng. Vì trong bụng cậu có em bé đó. Y tá kế bên thấy vậy vội vàng đến giúp bác sĩ bình tĩnh lại. Sau đó nhỏ giọng nhắc nhở. Một tháng vẫn chưa thấy rõ bụng mà. Bác sĩ nghe xong quay qua nhìn Lâm Quỳnh. Vậy là cậu béo đó. bà chấm. Lâm Quỳnh tiếp tục viện cớ. Nhưng gần đây khẩu vị của tôi không tốt. Tại sao lại béo chứ? Vì em bé đó. Mắt Lâm Quỳnh lập tức trợn tròn. Sự bất an và chấn kinh trong lòng Dần lan ra toàn thân Sau đó mở miệng nói Bác sĩ Bác cứ nói tôi sống được bao lâu nữa đi Bác sĩ nhớ mày Nói gì vậy chứ Sống lâu trăm tuổi Lâm Quỳnh lấy khăn giấy từ tay y tá Lao xeo trên bụng mình đi Không phải bác nói tôi mang thai rồi sao Đúng vậy Mặc dù sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu Nhưng mà không có nhiều Hơn nữa Tình trạng sức khỏe bây giờ của cậu vô cùng tốt. Nếu như cậu muốn sinh bé ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Lâm Quỳnh nhìn bụng mình, im lặng một lúc rồi nói. Bác sĩ, tại sao tôi lại mang thai vậy? Bác sĩ hiểu sự lo lắng của Lâm Quỳnh. Mặc dù giới tính chỉ có hai loại, nhưng thể chất mỗi người không giống nhau. Từ 50 năm trước đã xuất hiện hiện tượng đàn ông mang thai rồi. Trên thế giới cũng không hề hiếm gặp. Những trường hợp như cậu là cực hiếm. Nhưng không phải là không có Bệnh viện chúng tôi trước đây Cũng đã từng tiếp nhận Hai ca đàn ông mang thai giống cậu Đều sinh con thuận lợi Nói rồi vỗ vỗ vai của đối phương Cậu không cần phải quá áp lực Trong cậu vẫn còn trẻ tuổi Có thể là lần đầu làm ba Cậu có thể trò chuyện với nửa kia của mình Giữ đứa trẻ này lại Cũng là một chuyện tốt mà Vừa nói vừa nhìn Lâm Quỳnh Nghĩ thoáng ra một chút Cậu phải nên tự hào Lâm Quỳnh nghe không hiểu, thắc mắc. Tự hào cái gì cơ? Cái những người đàn ông khác có, cậu đều có. Nhưng mà cái những người đàn ông khác không có, cậu cũng có. Lâm Quỳnh, ba chấm. Cảm ơn, tôi đã bị an ủi rồi. Nói rồi, bắt đầu kê đơn cho Lâm Quỳnh. Theo kiểm tra thì hiện tại cậu và em bé đều rất khỏe mạnh. Có thể là vì bình thường cậu cũng chú trọng trong việc vận động, Nên thể chất rất tốt Bây giờ mang thai cũng rất khỏe mạnh Lâm Quỳnh vừa nghe Liền chột dạ Vận động của cậu chỉ có chiến tranh thế giới Ở trên giường thôi Sau đó không quên hỏi Vậy chẳng phải là không được Cái đó nữa sao Mặc dù cậu nói rất hàm xúc Nhưng bác sĩ vẫn nghe hiểu Này đương nhiên là không được rồi Mới có một tháng Nếu thật sự muốn thì phải chờ thêm 3 tháng nữa Nói rồi đưa mắt nhìn Lâm Quỳnh, nói tiếp Còn trẻ, nhu cầu cao cũng bình thường Nhưng bây giờ đã có con rồi, tất cả phải ưu tiên vì sức khỏe Chuyện phòng the thì cứ nhịn đi vậy Lâm Quỳnh bị nói đến mức đỏ cả mặt Bác sĩ kê cho Lâm Quỳnh một vài thực phẩm chức năng giúp an thai Sau đó lại đưa sổ tay mà mẹ bầu cần có cho Lâm Quỳnh Trong này là những điều cần biết và chú ý khi mang thai Cái gì được ăn hay không được ăn thì đều có trong đó Cậu về nhà nhớ đọc thật kỹ Sinh họa cũng nhất định phải chú ý Lâm Quỳnh giống như rối gỗ Cầm lấy cuốn sổ Đầu óc nhất thời bay lên 9 tầng mây Khi đi ra khỏi bệnh viện Thì ngồi trên ghế trong công viên như người mất hồn cúi đầu nhìn kết quả Xét nghiệm máu và siêu âm màu của mình Cậu mang thai thật rồi Một người đàn ông như cậu Lúc này trong bụng lại có một sinh linh Lâm Quỳnh nghi ngốc ngồi nhìn Cậu vậy mà lại xuyên vào một cuốn sinh tử văn Trong sự lo lắng, một cảm giác bất an lại từ từ dâng lên. Chuyện cậu gặp mặc dù có tiền lệ, nhưng Lâm Quỳnh cũng biết đây không phải là bình thường. Cậu mang thai có khi nào sẽ bị coi là khác người, có khi nào sẽ làm cho hành vân sợ không? Lâm Quỳnh bất giác đưa tay xoa bụng mình, vẫn bằng phẳng như trước, hệt như không mang thai vậy. mẹ ơi, mau lại đây, thả nhiều thôi. Phía trước có một đứa bé đang nắm tay ba mình đợi mẹ đi đến. Nghe thấy tiếng, Lâm Quỳnh bớt giác quay đầu qua nhìn. Đó là khung cảnh một nhà ba người mà lúc nhỏ cậu thường hay thấy. Mặc dù đều là những gia đình khác nhau, nhưng trong mắt Lâm Quỳnh thì nó giống hệt nhau. Vì cậu đều rất ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ người khác có cha có mẹ, ngưỡng mộ người khác được yêu thương. Ánh mắt Lâm Quỳnh bất giác nhìn theo gia đình đó. Nếu như Lâm Quỳnh có thể nhìn thấy dáng vẽ của mình hiện tại, cậu sẽ biết ánh mắt của mình lúc này và ánh mắt của đứa trẻ gầy gò năm xưa không chút đổi thay. Dần dần, những bóng hình đó bắt đầu thay đổi trong Lâm Quỳnh, biến thành hình ảnh của mình và phó hành vân. Đưa con đi chơi, đưa con đi thả diều. Không biết rốt cuộc đã nhìn bao lâu, khi Lâm Quỳnh đứng dậy khỏi ghế thì đã hoàng hôn rồi. Lâm Quỳnh vẫn đi mua đồ ăn như bình thường, Nhưng chân bất giác đi về hướng trung tâm thương mại Đợi đến khi hoàng hồn lại Thì Lâm Quỳnh đã đứng trước cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh Nhìn nhân viên đang đi đến Mặt Lâm Quỳnh đỏ lên Tôi... tôi chỉ xem thử thôi Khách hàng như vậy mỗi ngày đều rất nhiều Nhân viên cửa hàng gần như lập tức nhìn ra ngay là chuẩn bị làm ba phải không? Lâm Quỳnh đỏ mặt gợt đầu Nhân viên cửa hàng thấy vậy tự nhiên nói Vợ anh khi nào thì sinh? Lâm Quỳnh có chút ngại ngùng. Thật ra mới được có một tháng. Nhân viên cửa hàng nghe xong cũng có chút bất ngờ. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn. Lâm Quỳnh từ cửa hàng đi ra, trong tay cầm một chú gấu bông, chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng nếu để em bé chơi thì vừa khéo. Sau khi về nhà, Lâm Quỳnh rơi vào lo lắng và xoắn xích. Chuyện này cậu căn bản không biết nên nói với Phó Hành Vân như thế nào. Cậu không đủ dũng khí, cho dù biết Phó Hành Vân rất yêu mình, nhưng cậu lại không dám chắc anh nghe xong có bị cậu dọa sợ không? Tiếng mở quá cửa vang lên, Lâm Quỳnh gần như lập tức cảnh giác. nhét món đồ hôm nay vừa mua về xuống dưới gối tựa sofa. Anh cất bước vào nhà, Lâm Quỳnh không tới cửa đón như bình thường, mà sợ hãi món đồ giấu sau gối bị phát hiện nên trột giả ngồi trên sofa. Anh, anh về rồi hả? Phó Hành Vân cởi hai cúc áo ra, đi đến ngồi xuống bên cậu, sau đó giang tay ra. Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng Lâm Quỳnh cũng theo thói quen mà ngồi vào lòng của đối phương. Bàn tay to lớn của anh lập tức ôm vòng lấy eo cậu, sóc lên. Như vậy sẽ càng thân mật hơn, sau đó ôm cậu, nhẹ giọng hỏi. Hôm nay làm những gì rồi? Lâm Quỳnh đưa mắt nhìn qua chỗ khác. Cũng không làm gì. Sau đó nhìn anh, muốn nói lại thôi, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Phó Hành Vân hôn lên tay cậu. Mấy ngày nữa hết bận rồi tôi sẽ ở bên em thật nhiều. Đối phương vừa nói xong, Lâm Quỳnh lập tức rùng mình. Cuối tuần trước không vải vừa mới... Nhớ lại một tuần trước trong bụng nó có em bé, Lâm Quỳnh đột nhiên thấy đổ mồ hôi lạnh. Làm loạn đến vậy mà chưa xảy ra chuyện. Sau đó dơ tay lên vuốt vuốt ngực mình Thật tâm cậu rất muốn có một đứa con Nhưng sự bất an và sợ hãi trong lòng vẫn chưa hề biến mất Suy cho cùng thì một người đàn ông đã sống hai kiếp người Đột nhiên lại mang thai Không ai có thể chấp nhận ngay được Buổi tối, hai người ăn cơm xong thì làm tổ trên sofa Phó Hành Vân đọc tài liệu Cậu xem tivi Lâm Quỳnh nuốt nước miếng nhìn Phó Hành Vân Định thăm dò đối phương trước Sau đó dơ tay bấm điều khiển Chuyển qua một kênh thiếu nhi khá nhẹ nhàng Hành Vân Anh nhìn cậu Hử? Lâm Quỳnh uyển chuyển Anh có thích bạn nhỏ không? Phó Hành Vân ăn ngay nói thẳng Không có cảm giác gì Ý là không thích cũng không ghét Sau đó nhìn cậu Em thích Lâm Quỳnh có chút mất tự nhiên Chỉ là thấy trẻ con rất dễ thương Não Phó Hành Vân lập tức hồi tưởng lại dáng vẻ ngu ngốc của Phó Cảnh Lâm lúc nhỏ. Hình như bạn nhỏ cũng khá đáng yêu đấy chứ. Phó Cảnh Lâm lúc nhỏ làm những chuyện ngu ngốc, anh cũng chẳng thấy sao. Vì có điểm cộng từ sự đáng yêu. Nhưng những chuyện ngu ngốc làm khi đã lớn, chỉ khiến người ta muốn đấm cho mấy phát. Anh lật tài liệu. Cũng khá đáng yêu. Nói thật, khi Phó Hành Vân làm việc, trông rất quyến rũ, Lâm Quỳnh nuốt nước miếng. Vậy anh có muốn một đứa con không? Hành Vân Không cần thiết Hai người bọn họ mới chỉ vừa bắt đầu Kế hoạch về thế giới hai người của Phó Hành Vân đã được tính toán tới năm 70-80 tuổi rồi Lâm Quỳnh lập tức sửng người Nhưng sau khi anh khai trai Cũng đã biết nói những lời bậy bạ Quay đầu tươi cười nhìn Lâm Quỳnh Em muốn sinh con cho tôi Lâm Quỳnh đỏ mặt nói Nói gì vậy chứ? Phó Hành Vân gấp tài liệu lại, ôm lấy cậu. Lâm Quỳnh giật mình. Anh làm gì đó? Hành Vân. Xin con với em. Lâm Quỳnh vừa nghe, liền biết anh định làm gì, lập tức bắt đầu vùng vẫy. Không, bây giờ không được. Thấy mặt cậu không phải xấu hổ mà là lo lắng. Phó Hành Vân nghiêm túc nhìn đối phương. Sao vậy? Lâm Quỳnh nhìn anh, miệng nhỏ mấp mấy nửa ngày mới rặn ra được một câu. Cơ thể em có vấn đề. Nói rồi lấy kết quả kiểm tra dưới gối tựa sofa ra, nhét vào tay anh. Nhìn chiếc túi đựng in tên bệnh viện, anh sửng người, sau đó nhanh chóng mở siêu âm màu ra xem. Nhất thời cũng không đủ lý trí để đọc chữ trên tờ kết quả nữa, mà nhìn chăm chăm vào cục tròn tròn xám xám trên hình. Sau đó ôm chặt Lâm Quỳnh vào lòng. Em đừng sợ, tôi sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến trị tận gốc cho em. Lâm Quỳnh, chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng. Hết chương 103 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 104 Lâm Quỳnh ngồi trong lòng phó hành vân Mở to đôi mắt tròn xoe như một chú thỏ Sau đó đứng dậy khỏi người anh Chu miệng lên Vừa ấm ức vừa bất mãn nói Anh... Anh không muốn có nó Tờ kết quả kia, Phó Hành Vân không dám xem lại lần hai, vừa nghĩ đến chuyện trong người Lâm Quỳnh có khối u thì lòng anh lại đau nhói, hoang mang, bất an. Phó Hành Vân dơ tay, nâng khuôn mặt đáng thương của đối phương lên. Thảo nào dạo này lại ăn ít như vậy, cũng tự trách bản thân đã không sớm phát hiện ra đối phương không khỏe. Đừng sợ, tôi nhất định sẽ tìm cho em bác sĩ tốt nhất. Chân mày Lâm Quỳnh giận ngược, hoang mang nói. Tiệm bác sĩ làm gì? Cắt bỏ. Lâm Quỳnh không thể tin được lặp lại lần nữa. Anh không muốn có nó. Phó Hành Vân sửng sốt. Lẽ nào phải giữ lại? Nó cũng là máu thịt trên người em mà. Phó Hành Vân. Ba chấm. Khối u cũng sinh ra cảm tình nữa hả? Thấy đối phương không nói gì. Lâm Quỳnh cho rằng đối phương không cần con. Đôi môi lập tức rung rảy. Hai mắt ẩn ẩn nước hung nhữ nhìn Phó Hành Vân. Thấy cậu đỏ mắt, Phó Hành Vân lập tức luống cuốn tay chân, yêu thương ôm cậu vào lòng. Khó chịu phải không? Lâm Quỳnh quay đầu đi, không thèm nhìn anh. Phó Hành Vân nhất thời cảm thấy mình như biến thành một lão đàn ông bắt nạt người ta xong rồi không chịu trách nhiệm vậy. Thấy cậu không nói gì, Phó Hành Vân cũng sốt ruột đến mức không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng trong lòng vẫn ngập tràn lo lắng. Sau đó mở miệng hỏi, Bác sĩ nói thế nào? Lâm Quỳnh biểu môi. Bác sĩ nói đã một tháng rồi. Phó Hành Vân nghe xong, tiền thở vào. Vậy chắc là chưa thành ác tính. Tôi dời hết công việc sắp tới. Ngày mai đưa em tới bệnh viện. Hỏi bác sĩ xem có cách nào có thể cắt bỏ thật an toàn không? Lâm Quỳnh nghe xong, lòng lạnh đi. Em... em không muốn đi. Phó Hành Vân thấy cậu không chịu. Biết nói nhẹ với đối phương không được. Liền lãnh mặt. Không được. Mai bắt buộc phải đi. Lâm Quỳnh bị dọa sợ, sửng sờ nhìn Phó Hành Vân. Anh... Anh... Anh không yêu em. Phó Hành Vân bị câu nói này dọa đến đời người, nhíu mày. Em nói gì vậy? Lâm Quỳnh lấy tay áo lao nước mắt. Nếu như anh yêu em thì anh đã cho em giữ lại nó rồi. Lâm Quỳnh... Tất cả những điều này là vì muốn tốt cho sức khỏe của em Lâm Quỳnh vỗ ngực Em rất khỏe mạnh Không khỏe mạnh Lâm Quỳnh lớn tiếng hỏi Em có chỗ nào không khỏe cơ chứ Chỉ ăn một chén cơm Ba chấm Hay lắm Phó Hành Vân nghiêm túc nhìn đối phương sau này không được nói như vậy nữa Đối phương nói chuyện nghiêm khắc Lâm Quỳnh rụt cổ Sau đó càng nghĩ càng thấy tuổi thân Cậu yêu Phó Hành Vân, cho dù sau khi biết mình mang thai, trong lòng có sợ hãi nhưng vẫn muốn sinh đứa con này cho Phó Hành Vân. Dù sao thì lúc hai người thân mật với nhau, đối phương cũng hay nói câu này, mặc dù biết là để làm cho cậu xấu hổ, nhưng Lâm Quỳnh vẫn luôn thầm ghi nhớ trong lòng. Cậu nghĩ, nếu đối phương thật sự muốn có con, đợi bọn họ có đủ tư cách làm cha mẹ thì sẽ đi nhận nuôi một đứa. Nhưng nào ngờ bây giờ cậu mang thai rồi, đối phương lại căn bản không muốn. Chỉ có mình cậu tự vẽ nên tất cả Hơn nữa Hôm nay khi đi đến khu bán đồ sơ sinh Cậu còn mua một con gấu bông nhỏ Lâm Quỳnh càng nghĩ càng tuổi thân Biểu môi Bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt Từng giọt nước mắt lăn dài Rõ ràng cậu không thích khóc Từ nhỏ đến lớn cũng không khóc được bao nhiêu lần Nhưng sau khi gặp Phó Hành Vân Dường như đã rơi hết nước mắt Của cả hai đời cộng lại Thấy cậu bướng bỉnh né tránh Phó Hành Vân dơ tay lên ôm tim, đối phương là thịt đầu tim của anh, nếu như là những yêu cầu vớ vẩn nào đó thì thôi đi. Chuyện nguy hại đến sức khỏe cậu thì anh không thể nào đồng ý được. Nhưng thấy cậu không vui, anh lại không nhịn được mà ôm lấy dỗ dành, cúi đầu liền nhìn thấy cậu đã rơi nước mắt. Tim anh bỗng chốc đau nhói, ngón tay thoang dài gạt đi nước mắt trên khuôn mặt non mềm. Tuổi thân rồi. Lâm Quỳnh biểu môi, mắt đỏ. Mũi cũng đỏ, gật gật đầu Cái đầu bông xù khẽ nhúc nhích Phó Hành Vân nhìn mà lòng ngứa ngáy Phó Hành Vân ôm lấy cậu từ phía sau cúi đầu dịu dàng hôn lên má cậu Lâm Quỳnh Tôi chỉ sợ mất em Lâm Quỳnh nhìn anh Nhưng mà Nhưng mà ban đầu là anh nói muốn có con Bây giờ lại nói không muốn nữa Phó Hành Vân ngây người Khối u không phải là con Lâm Quỳnh cũng ngây người theo Không phải khối u Nói rồi đưa giấy xét nghiệm máu của mình ra Cái trên hình siêu âm không phải là khối u Là... Là con mình đó Lâm Quỳnh có thể cảm nhận được Bàn tay đang ôm mình cứng đờ Phó Hành Vân cầm giấy xét nghiệm máu Đọc từng chữ trên phần kết quả Lâm Quỳnh Nam Bệnh trạng Đang mang thai Sau đó nhìn người trong lòng em có thai rồi Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, gật đầu Nhìn biểu cảm trên mặt anh Cậu thăm dò hỏi Anh không muốn có nó sao? Phó Hành Vân suýt chút buộc miệng Nếu như là Lâm Quỳnh xin Đương nhiên là anh muốn Nhưng tất cả phải xem đối vương có đồng ý hay không đã Anh không trả lời mà hỏi ngược lại Em có muốn không? Lâm Quỳnh đỏ mặt Vừa rồi khóc nên bây giờ trên mặt vẫn còn vệt nước mắt Xấu hổ nhìn Phó Hành Vân, rồi nhỏ giọng nói Em muốn sinh con cho anh Phó Hành Vân chỉ thấy tim mình đập thật mạnh, hầu kết khẽ động Lâm Quỳnh Sau đó ôm chặt cậu vào lòng Cảm ơn em Lâm Quỳnh sửng sốt, dờ tay lên xoa cái đầu chó của anh, cười ngốc nghếch Anh khách sáo ghê Mặc dù chuyện này xảy ra không giống với lẽ thường Nhưng chỉ cần là Lâm Quỳnh thì Phó Hành Vân hoàn toàn có thể chấp nhận. Anh yêu cậu, yêu mọi thứ thuộc về cậu. Hôm sau, Phó Hành Vân liền cùng Lâm Quỳnh đến bệnh viện khám tổng quát. Phó Hành Vân mặt mày nghiêm túc. Chắc chắn là không nguy hại đến sức khỏe chứ. Tình trạng sức khỏe của Lâm Tiên Sinh hiện tại rất tốt. Đây là trường hợp sản phô khỏe mạnh nhất mà tôi gặp trong năm nay đó. Phó Hành Vân Năm nay bác sĩ đã gặp mấy sản phu rồi. Một Ba chấm Bác sĩ nhìn ra sự lo lắng của Phó Hành Vân, mở miệng nói Cậu yên tâm, vợ và con cậu đều rất khỏe mạnh, không cần quá mức lo lắng hay nghĩ ngợi. Nói rồi một lần nữa đưa sổ tay mẹ bầu cho đối phương. Mỗi ngày một lần, cơ thể khỏe mạnh. Phó Hành Vân tùy ý lật ra, đập vào mắt là 23 mươi 3 tháng đầu thai kỳ, không được làm chuyện phòng the Phó Hành Vân 3 chấm Từ bệnh viện đi ra, Phó Hành Vân nắm lấy tay của Lâm Quỳnh chậm chậm bước đi Từng bước từng bước như gấu túi vậy Nhìn hai bạn nhỏ có thể nói là chạy như bay ngang qua người họ Lâm Quỳnh hỏi Có phải chúng ta đi chậm quá rồi không? Phó Hành Vân Ở đây không có giới hạn tốc độ ba chấm Lâm Quỳnh nhìn điệu bộ nghiêm túc của anh, sau đó dụi dụi vào anh như heo ủi cải thảo. Ba ơi, anh có vui không? Đôi chân đang bước đi của anh bỗng dừng lại. Cậu nghi hoặc nhìn qua, chỉ thấy đối phương đang đứng đó đỏ mặt. Mặc dù từng thấy đối phương đỏ mặt, nhưng Lâm Quỳnh vui vẻ không biết mệt đi chọc ghẹo đối phương. Không vui hả? Ba ơi! Phó Hành Vân nghe xong. Hít sâu một hơi, dùng ánh mắt đầy nguy hiểm nhìn Lâm Quỳnh, sau đó dơ tay lên xoa chiếc bụng còn đang bằng phẳng của cậu. Lần này là nó cứu em đó nha. Lâm Quỳnh đắc ý như heo con, hùm hùm mấy tiếng. Sau khi biết Lâm Quỳnh mang thai, Phó Hành Vân liền bắt đầu làm việc tại nhà, mỗi ngày đều ở bên Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh vốn tưởng rằng bản thân sẽ xuất hiện tình trạng nghén ăn như những người khác. Nhưng 6 tháng chớp mắt trôi qua, từ lúc ban đầu hơi thích nghi không kịp ra thì không có phản ứng gì nữa cả. Ngược lại, Phó Hành Vân lại thường xuyên thay đổi khẩu vị, ăn không ngon. Lâm Quỳnh biết đối phương quá lo lắng cho mình, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Suy cho cùng thì kiếm đâu ra được một người vì lo lắng cho bạn đời của mình mà tâm phiền ý loạn đến như thế chứ. Nhưng thời gian mang thai, hai người không phải là không có những trận cãi vã nho nhỏ, Ba tháng đầu thai kỳ, Lâm Quỳnh hay thức dậy giữa đêm vì khó chịu. Một hai lần còn được, quá nhiều lần đối với một người hay ăn lười làm như Lâm Quỳnh mà nói. Quả thật là một cơn ác mộng. Mỗi ngày khó chịu dậy giữa đêm sẽ tức giận một cách vô cớ, nhưng lại không muốn rút lên phó hành vân, chỉ có thể tự mình chịu đựng. Cũng may anh kịp thời phát hiện, buổi tối ngồi bên giường đau lòng ôm lấy Lâm Quỳnh. Khó chịu hả? Lâm Quỳnh biểu môi, sự tủi thân trong lòng bùng phát. Tại anh hết. Nói rồi quay qua nhìn anh, lãi nhảy. Tại anh hết. Ban đầu em đã bảo anh đừng bắn vào mảnh anh không chịu, còn bắt em giữ trong đó ngủ cả đêm. Phó Hành Vân nhìn cậu, cười nói. Tại tôi hết. Lâm Quỳnh không vui. Anh còn cười. Em muốn ly hôn với anh, lấy một nửa tài sản của anh cao bay xa chạy. Vậy không phải là em lỗ rồi sao? Lâm Quỳnh, hỏi Chấm, Phó Hành Vân nghiêm túc. Chỉ cần không ly hôn, tất cả tiền của tôi đều là của em. Lâm Quỳnh, Ba Chấm, tên chó má này tôi liều mãn với anh. Tháng thứ năm của thai kỳ, bụng đã lộ rõ. Những bộ đồ rộng cho giai đoạn đầu thai kỳ mà Lâm Quỳnh thường mặc đã không còn vừa nữa. Mặc dù có lúc sẽ mặc quần áo rộng của Phó Hành Vân... Nhưng cảm thấy mua thêm một ít vẫn tốt hơn Phó Hành Vân sau khi biết được Không nói gì mà ra ngoài mua cho đối phương ngay Lâm Quỳnh thấy anh đứng ở lối ra vào cửa Đáng thương vô vàng tiên sinh Có thể mua về cho bạn đời của anh Một que kem hôn Phó Hành Vân biết Bản thân không chịu nổi ánh mắt của Lâm Quỳnh Quay đầu đi Không được Nói rồi sợ đối vương làm nũng, vội vàng ra ngoài, trong lòng cũng thấy thương cậu không ăn được cái này, không ăn được cái kia. Đến khi quay lại, trong tay là một đống túi to túi nhỏ, Lâm Quỳnh giật mình. Sao mua nhiều vậy? Thấy cái nào hợp với em thì mua thôi. Hai người về phòng ngủ, Phó Hành Vân bắt đầu thay đồ, Lâm Quỳnh bên cạnh tò bò mở túi giấy ra, rất nhiều màu sắc nhưng chưa biết thế nào. Lâm Quỳnh lấy đại một bộ, lập tức sửng người tại chỗ Phó, Phó Hành Vân Anh quay đầu lại Sao vậy? Lâm Quỳnh đỏ mặt, sách cái váy ở trong tay lên Anh mua cái gì đây hả? Phó Hành Vân rất là hài lòng nhìn đống quần áo đó Em mặc rất hợp Rộng rãi, tiện lợi Lâm Quỳnh thấy đối phương không trả lời đúng câu hỏi Hỏi lại lần nữa Tại sao lại mua mấy cái này? Phó Hành Vân, không phải em bảo tôi đi mua sao? Lâm Quỳnh trận trọn mắt, cậu bảo đối phương đi mua quần áo rộng, nhưng đâu có bảo đối phương đi mua váy. Còn chưa đợi cậu mở miệng phản bác, ngay sau đó chỉ thấy anh móc thẻ lương mà ban đầu Lâm Quỳnh đã đưa cho anh ra. Em bảo tôi cầm lấy nó, mua thứ mà mình thích. Ba chấm, Lâm Quỳnh nhất thời chỉ có thể ngậm đắng nuốt cây, ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâm Quỳnh nhìn váy trong đống túi giấy Đại trưởng phu thà chết chứ không chịu khuất phục Đống váy vót này ai thích người đó mặc Cậu tuyệt đối không mặc Ba ngày sau Lâm Quỳnh mặc váy lượng trong nhà Tuyệt vời Đại trưởng phu biết co biết dũi Hết chương 104 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hòa thố tử Chương 105. Mặc dù ban đầu Lâm Quỳnh rất kháng cự với váy mà Phó Hành Vân mua về, nhưng mặc lên rồi mới thấy thật tuyệt. Mỗi ngày đều mặc váy lướt qua lướt lại trong nhà, giống như một chút bướm khiến cho người ta phải ngắm nhìn. Lâm Quỳnh đang vụng về tập theo bài thể dục dưỡng sinh trên tivi, vừa tập được 5 phút đã mệt mỏi đặt mông ngồi xuống thảm tập yoga. Cậu cúi đầu, giơ tay xoa xoa chiếc bụng đã lộ rõ. Phó Hành Vân thấy vậy, cuối người ngồi xuống bên cậu. Lâm Quỳnh lập tức nằm dài ra trên thảm tập yoga, sau đó dơ đôi chân trần trắng nõn ra cát lên đầu gối anh, động tác rất thành thạo và tự nhiên. Không biết có phải vì mang thai hay không, chân cậu thường xuyên bị chuột rút. Phó Hành Vân rủ mắt nhìn cậu, dơ tay xoa xoa bóp bóp, trong lòng thầm thở dài. Từ sau khi Lâm Quỳnh mang thai, số lần hai người thân mật vốn đã ít, nay lại càng ít hơn. Mà càng treo ngươi hơn là Ngày nào Lâm Quỳnh cũng mặc váy Lượn qua lượn lại trước mặt anh Lâm Quỳnh được xoa bóp thoải mái Nằm liêm diêm trên thảm yoga Như một chú mèo Phó Hành Vân thấy vậy cúi đầu hôn lên bắp chân cậu một cái Lâm Quỳnh vốn đang rất thảnh thời Đột nhiên giật mình Anh, anh làm gì đó Sắc mặt Phó Hành Vân vô cùng tự nhiên Hồn em Sau đó đôi tay to lớn liền Dọc theo bắp chân mà chui vào trong váy Lâm Quỳnh lập tức đỏ mặt, vội ngăn bàn tay làm chuyện ác kia lại. Anh làm gì vậy? Phó Hành Vân cảm thấy bản thân mình sắp nhìn đến điên rồi, đã 6 tháng rồi đó. Mặc dù đối phương sẽ dùng những cách khác để giúp anh, nhưng căn bản là không đủ. Anh nghiêng người thì thầm bên tai. Muốn em. Lâm Quỳnh đương nhiên biết muốn của anh là có ý gì, nhưng vẫn có chút lo lắng túm chặt tay anh lại, không buông. Đỏ mặt nói Không được Phó Hành Vân dùng đôi con ngươi đen lấy nhìn cậu Tại sao không được Lâm Quỳnh kéo bàn tay đang luồn trong váy mình đặt lên bụng Giọng Phó Hành Vân khàng đi Bác sĩ nói bây giờ đã được rồi Nào ngờ Lâm Quỳnh đã đỏ mặt lắc đầu Thấy cậu không bằng lòng Phó Hành Vân tung ra tuyệt kỹ mình hay dùng Em không muốn tôi Lâm Quỳnh nhìn anh Muốn Vậy sao lại không được Lâm Quỳnh đặt tay lên bụng mình Trong bụng em còn có con đây nè Phó Hành Vân vừa định nói đã lớn tháng thì có thể làm rồi Ngay sau đó liền nghe thấy Lâm Quỳnh ngại ngùng đáp Cấm trẻ em Ba chấm Anh chỉ có thể tham lam nhìn cậu thêm vài cái Sau đó chỉ đành thôi Sau khi Lâm Quỳnh mang thai Mặc dù đối với Phó Hành Vân mà nói thì rất khó chịu đựng Nhưng cũng có những khoảnh khắc ngọt ngào Ví dụ như Mỗi tối đều có thể cùng nhau tắm rửa Lâm Quỳnh hiện tại Vác theo cái bụng to lớn Rất bất tiện Đối với việc phí sức như tắm rửa Đành giao cho Phó Hành Vân Anh cũng vui vẻ mà làm Sau khi kỳ người cho cậu xong Anh đều sẽ bế cậu vào bồn tắm Ngâm mình một lúc Bồn tắm thông minh không chỉ có chức năng massage Mà còn có chức năng tăng nhiệt độ Mỗi lần được anh bế vào đó ngâm mình Lâm Quỳnh đều thoải mái đến mức muốn tan ra Vốn tưởng ngâm mình xong sẽ đến tiếp một kể chuyện cổ tích ngập tràn tình phụ tử Phó Hành Vân cầm lấy cuốn cô bé hoàng khăn đỏ mới mua Đang định đi vào phòng Nào ngờ lại bị cậu chặn lại Vì mới ngâm mình xong nên mặt Lâm Quỳnh đỏ hay hay Phó Hành Vân mặt đầy yêu thương nhẹ giọng nói Sao thế em? Ai ngờ đối phương vừa mở miệng là xét đánh giữa trời quang Chúng ta chia phòng ngủ đi. Bàn tay đang cầm sách của Phó Hành Vân cứng đờ. Tại sao? Bác sĩ nói bây giờ lớn tháng rồi, ngủ riêng sẽ tốt hơn. Phó Hành Vân vô cùng kiên quyết. Không được. Lâm Quỳnh phát ra giọng nói nghi hoặc. Tại sao? Anh cực kỳ nghiêm túc. Tôi không thể để em ngủ một mình. Lâm Quỳnh chỉ tay vào bụng mình. Em nào có một mình? Ba chấm. Phó Hành Vân nghiến răng Hai người ngủ với nhau tôi không yên tâm Em sẽ bị tỉnh giấc giữa đêm Không có ai giúp Em sẽ khó chịu Lâm Quỳnh nghe xong cảm thấy cũng có lý Vậy thì không chia nữa Phó Hành Vân nghe xong liền thở vào Sau đó cầm lấy cuốn truyện cổ tích Vừa xoa bụng Lâm Quỳnh Vừa kể chuyện như mỗi tối Lâm Quỳnh cứ như vậy mà nhìn anh So với hai năm trước Thì Phó Hành Vân đã thay đổi rất nhiều Mặc dù trong mắt người ngoài thì vẫn là điệu bộ lạnh lạnh lùng lùng đó Nhưng trong mắt cậu bây giờ lại là một người bạn đời vô cùng hoàn hảo và ngọt ngào Lâm Quỳnh vẫn nhìn anh Không bao lâu sau đã nhắm mắt lại ngủ Phó Hành Vân cúi đầu hôn thật khẽ lên tráng và bụng cậu Ngủ ngon nhé Khi còn cách ngày dự sinh của Lâm Quỳnh mười mấy ngày Phó Hành Vân không thể không tới công ty một chuyến Nhưng lại không yên tâm nên gọi điện thoại bảo chị mình đến chăm sóc Lâm Quỳnh. Phó viện vừa nghe liền đồng ý ngay. Trước đây phó viện từng gặp Lâm Quỳnh mấy lần. Hai người phải nói là không hết chuyện để nói. vì nghĩ đến sức khỏe của đối phương nên khi trang điểm. Phó viện không xịt nước hoa như thường ngày. Phó cảnh Lâm đi ngang qua, lên tiếng. Mẹ! Mẹ gặp được mùa xuân thứ hai rồi hả? Phó viện chỉnh lại tóc. Nói cái gì vậy chứ? Mẹ đến nhà cậu con một chuyến. Phó Cảnh Lâm có chút tò mò Qua đó làm gì? Cậu con phải đến công ty một chuyến Không yên tâm để Lâm Quỳnh ở nhà một mình Nên mẹ qua đó xem sao Sau đó nhìn đứa con trai to đầu của mình con đi không? Mắt Phó Cảnh Lâm sáng rỡ Đi Lúc Phó Cảnh Lâm còn nhỏ Cô rất bận Một tháng thì gần như là 20 ngày Đều do Phó Hành Vân chăm sóc Nên rất thân với cậu của mình Bởi vậy nên càng dựa dẫm vào cậu hơn là vào một người mẹ như cô. Phó viện nhìn nhóc từ trên xuống dưới. Bậy con đi chuẩn bị đi. Chuẩn bị cái gì chứ, con thấy ổn rồi mà. Phó Cảnh Lâm tự cảm thấy mình rất đẹp. Hiện nay người ta rất quan trọng việc nuôi dạy bé từ trong bụng mẹ. Cái điệu bộ này của con, nếu lỡ sau này bé cưng lượm thượm giống con thì phải làm sao? Phó Cảnh Lâm bị mẹ nói cho rụt cả cổ. Chuẩn bị xong. Mẹ con hai người mới xuất phát Phó viện Lát nữa con phải bớt cái nết lại Lâm Quỳnh bây giờ đã sắp sinh rồi Đừng có dọa người ta sợ Phó Cảnh Lâm gật đầu Đợi đến khi tới nhà của Phó Hành Vân rồi Vừa mở cửa đã thấy Lâm Quỳnh vát cái bụng to tướng Phó Cảnh Lâm nhìn mà ngây người tại chỗ Thật ra nếu như nói chuyện đàn ông sinh con thì nhóc mới thấy lần đầu Những cây bụng to như vậy xuất hiện trên người Lâm Quỳnh Lại không cảm thấy có gì không hài hòa Sẽ không khiến người ta thấy kỳ lạ Phó viện tươi cười chào hỏi cậu Sau đó bắt đầu quan tâm sức khỏe Hỏi hàng tình trạng của cậu Sự quan tâm và yêu thương săn sóc của phó viện dành cho cậu Hệt như một người chị ruột thịt vậy Khiến cho Lâm Quỳnh rất cảm động Sắp đến bữa trưa Phó viện vào bếp hầm canh cho cậu uống Lâm Quỳnh lười biến nằm ường trên sofa Lâm trên sofa Đột nhiên một ánh mắt nóng rực nhìn về phía cậu Lâm Quỳnh vừa quay đầu qua Liên thấy phó cảnh lâm đang nhìn bụng của mình chầm chầm không chếp mắt Lâm Quỳnh nhìn nhóc hỏi Sao vậy? Thấy lạ lắm hả? Phó cảnh lâm lắc đầu Tôi chỉ cảm thấy nó rất thận kỳ Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn bụng mình Lúc đầu khi biết chuyện thì tôi cũng giật mình muốn chết nửa linh hồn Nói rồi xoa xoa bụng mình Nhưng vừa nghĩ rằng đây là con của tôi và Phó Hành Vân Thì lại chấp nhận được ngay Phó Cảnh Lâm vẫn nhìn cậu Vì sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ Nên nhóc cảm thấy tình yêu chính là thứ mong manh Dễ vỡ nhất trên đời Mãi đến khi nhìn thấy Lâm Quỳnh và cậu của nhóc Lâm Quỳnh chậm chạp ngồi dậy Phó Cảnh Lâm thấy vậy vội lại đỡ Lâm Quỳnh thấy được ánh mắt tò mò của cháu ngoại mình Cậu muốn sợ thử không? Phó Cảnh Lâm lập tức ngồi thẳng dậy Có được không? Lâm Quỳnh gợt gợt đầu. Phó Cảnh Lâm lập tức hít sâu một hơi, sau đó vô cùng cẩn thận mà đặt tay lên, sờ chiếc bụng tròn vo. Cưng cứng, bên trong hình như có cái gì đó đang nhúc nhích. Cảm nhận được sinh mệnh mới. Phó Cảnh Lâm lập tức kích động. Tôi cảm nhận được nó đang nhúc nhích. Sắc mặt Lâm Quỳnh cũng trở nên khó coi. Tôi cũng cảm nhận được. Phó Cảnh Lâm nhìn cậu. Nó thức giấc rồi hả? Lâm Quỳnh Nó sắp ra ngoại rồi Phó Cảnh Lâm Chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng Lâm Quỳnh cảm thấy mình đang chuyển dạ Cổ ngay lập tức đổ một lớp mồ hôi mỏng Phó Cảnh Lâm sợ hãi Vội vàng gọi 1, Sau đó điên cuồng hét lớn Mẹ! Mẹ! Phó viện từ trong bếp chạy ra Sao vậy? Anh ấy Anh ấy sắp sinh rồi. Phó viện giật nảy mình. Mau đến bệnh viện, mau đến bệnh viện. Sau khi biết tin Lâm Quỳnh sắp sinh, Phó Hành Vân chạy như điên đến bệnh viện. Người đâu? Lâm Quỳnh đâu rồi? Phó viện trấn an đối phương. Hành Vân em bình tĩnh đi, tiểu Quỳnh mới vào trong thôi. Cửa phòng phẫu thuật mở, bác sĩ bước ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Ba người vội vàng chạy lại. Là tôi. Được phép cho một người thân vào phòng sinh, ai trong mấy người vào? Phó Hành Vân và Phó Cảnh Lâm. Tôi vào. Phó viện dơ tay tác Phó Cảnh Lâm cái bóp. con vào đó làm cái gì? Phó Cảnh Lâm nghiến răng nghiến lợi. Người ta nói nếu như người đầu tiên gặp được em bé khi ra đời mà đẹp trai thì sau này em bé cũng sẽ đẹp theo. Nói rồi như sợ Phó viện tiếp tục đánh mình, lý nhí lầm bầm. Con mà không vào là tiếc lắm đó. Phó viện, ba chấm. Phó Hành Vân mặc đồ tiệt trùng vào, gần như vừa bước chân vào đã nghe thấy giọng của Lâm Quỳnh. Đau! Phó Hành Vân! Phó Hành Vân! Em đau! Lâm Quỳnh nằm đó, ánh mắt đẫm nước, đôi mắt khóc đến sưng húp. Thần dưới chảy không ít máu, miệng tha thiết gọi tên anh, mặt đau đến trắng bệt. Phó Hành Vân lập tức đỏ cả mắt, vô cùng đau lòng, bước đến, nắm lấy tay của Lâm Quỳnh, Lâm Quỳnh thấy anh đến, nước mắt thi nhau chảy xuống. Hành Vân, <cười> em đau, em đau quá. Tim phó Hành Vân như bị người ta quét rỗng. Lâm Quỳnh, xin lỗi em, xin lỗi em. Anh không hề bảo cậu phải gắn lên mà luôn miệng nói xin lỗi. Nếu biết trước Lâm Quỳnh sẽ đau như vậy thì ban đầu anh đã không để cậu phải mang thai. Lâm Quỳnh chỉ cảm thấy quá trình sinh con thật đau đớn và dai dãn. Sau đó đột nhiên suy sụp mà khóc lớn. Ai đau, không sinh nữa đâu? Em không muốn sinh nữa. Lâm Quỳnh thảm thiết cầu sinh, những bác sĩ trước mặt vẫn không hề để tâm. Lâm Quỳnh nhìn qua phó Hành Vân như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Hành Vân, có thể nào không sinh nữa không? Em đau em đau lắm, Hành Vân anh nghe xong lập tức mất hết lý trí Phó Hành Vân đứng bật dậy đi về phía bác sĩ bác sĩ, em ấy đau lắm rồi có cách nào khác không bác sĩ, đợi sinh xong là hết đau liền nhưng tiếng khóc của Lâm Quỳnh vẫn vang lên bên tay Phó Hành Vân lập tức luống cuốn tay chân bác sĩ bác sĩ nhìn dáng vẻ của anh lúc này chân mày giật giật đừng, đừng có nói Đừng có nói nha. Phó Hành Vân, em ấy đau quá rồi, có thể nào có thể nào không sinh nữa không? Đuổi người thân này ra ngoài ngay. Đến khi đuổi được Phó Hành Vân ra ngoài rồi thì mọi thứ đều thuận lợi. Chưa đầy 3 tiếng sau thì em bé đã thuận lợi ra đời. Lâm Quỳnh mặt trắng như tờ giấy, liếc mắt nhìn đứa trẻ nhăn nhúm đang được y tá bồng. Trên mặt dần nở một nụ cười. Y tá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Quỳnh, mở miệng nói. Là một bé trai Lâm Quỳnh thận trọng hỏi Có có khỏe mạnh không? Y tá Rất khỏe mạnh, 3kg 6 cơ đó Bác sĩ kế bên cũng mở miệng Đã nghĩ ra tên cho bé chưa? Lâm Quỳnh nhìn trần nhà Tên là Phó Thần Dực Biệt danh là Lâm Quỳnh nhìn đứa trẻ 3kg 6, ú nu Biệt danh là Cục Thịt đi 3. Hết chương 105 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả La Bốc Hoa Thố Tử, chương 106 Lúc nãy con đã nói để con đi vào mà không chịu, giờ bé nhăn nhấm rồi nè. Phó Cảnh Lâm nhìn em bé trên giường, tự đắc nói. Bé còn chưa mở mắt hết, mặt đỏ hỏn nhăn nheo hệt như một lão già. Sau đó tự lấy làm tiếc khi nhan sắc đó của mình không được kế thừa. Phó viện đã quá quen với mấy lời nhảm nhí của con trai mình rồi, mặt lạnh như tiền đứng kế bên nói một câu. Lúc nhỏ khi con mới sinh ra còn không được bằng đôn đôn đâu. Phó Cảnh Lâm đang khẽ chạm vào bàn tay bé bỏng của đôn đôn chợt đờ người. Vậy lúc nhỏ trông con như thế nào? Phó viện. Con về nhà tự xem hình đi. Phó Cảnh Lâm không cam tâm. Mẹ nói ngay và luôn đi nào Chuyện từ hơn 20 năm trước rồi Sao mẹ nhớ rõ được chứ Phó Cảnh Lâm như bị sét đánh Vậy là tình yêu sẽ phai tàn phải không Phó Viện Ba chấm Con muốn bỏ nhà ra đi Đi lang thang Muốn để mẹ hối hận cả đời này Thấy cô không phản ứng gì Phó Cảnh Lâm lớn giọng nói Mẹ không hề Phó Viện dơ tay vỗ con mình một cái bé cái mọc Làm đung đung giật mình bây giờ. Lần đầu gặp nhau, còn không lo để lại ấn tượng tốt với bé. Phó Cảnh Lâm nghe xong mấy chiều ngoan ngoãn. Sau đó ngó ra ngoài phòng bệnh, tò mò hỏi. Cậu đâu rồi? Ở với Tiểu Quỳnh rồi. Phó Cảnh Lâm ồ ồ, tiếp tục cúi đầu nhìn đôn đôn. Lâm Quỳnh xuống khỏi bàn phẫu thuật, liền ngồi lên xe lăn được đẩy đến một phòng bệnh khác để nghỉ ngơi. Phó Hành Vân luôn ở bên cậu. Phó Hành Vân nhìn khuôn mặt vẫn còn đang trắng bệt của Lâm Quỳnh, đau lòng, nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Còn đau không? Lâm Quỳnh lắc đầu. Thật ra sinh xong là hết đau luôn rồi. Bác sĩ nói các mẹ bầu sinh thường chẳng bao lâu sau là đã xuống giường đi lại được rồi, thậm chí còn có người mới sinh xong là đi được luôn. Nhưng bây giờ cậu thật sự là không còn chút sức lực nào, mệt đến mức không muốn nói chuyện. Sau đó đưa mắt nhìn khắp phòng. Cục thịt đâu rồi? Cậu muốn gặp con trai của mình. Phó Hành Vân vén tóc cậu. Sợ làm ồn đến em, nên sắp xếp ở phòng kế bên với cảnh Lâm và chị rồi. Lâm Quỳnh ngồi thẳng dậy. Em muốn gặp con. Phó Hành Vân vội ngăn hành động muốn xuống giường của Lâm Quỳnh. Em cứ nằm đây đi. Anh đi bọn con qua đây. Lâm Quỳnh vừa nghe bản thân mình không phải làm gì, lập tức quay lại nằm phơi cát khô trên giường. Phó Hành Vân nhanh chân đi đến phòng kế bên, thấy hai người đang vây lấy bé, bước tới, dứt thời cũng cảm thấy rất mới mẻ và tò mò. Một bé con nhỏ xíu được bọc trong tả nằm trong chiếc giường bé xíu, một người đàn ông to cao như Phó Hành Vân không biết nên làm thế nào. Đây là lần đầu tiên cha con hai người gặp nhau, muốn bồng con qua cho Lâm Quỳnh xem nhưng lại luống cuốn tay chân, cuối cùng phải nhờ vào Phó Viện mới miễn cưỡng bồng được con. Nhưng đợi đến khi bồng được rồi, thì Phó Hành Vân lại đứng im tại chỗ. Phó viện thấy vậy, hỏi. Sao còn chưa đi? Không phải Tiểu Lâm nói muốn gặp con sao? Ôm con trong lòng, dây thần kinh trong đầu Phó Hành Vân lúc này căng như dây đàn, sau đó lại cứng nhắc quay đầu lại. Nên bước chân trái trước hay là chân phải trước? Phó viện, ba chấm. Nhà mình chỉ có mình là người duy nhất bình thường thôi sao? Cuối cùng vẫn là phó viện ẩm bé, phó hành vân lúc này mới thở vào. Lâm Quỳnh thấy con mình đến liền ngồi bật dậy, hai cánh tay gian rộng đón lấy. Cuộc thịt lúc này đang ngủ, ôm vào lòng rồi mà vẫn say sưa, Lâm Quỳnh cúi đầu nhìn thật kỹ. Cẩn thận từng chút, dơ tay ra chạm vào mặt bé, sau đó nhìn phó hành vân với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Này là em xinh đó hả? Phó hành vân ôm lấy cậu từ phía sau. Em xin đó Lâm Quỳnh nhoảng miệng cười Anh có thích cục thịt không? Phó Hành Vân không chút do dự Thích Chỉ cần là em xin Anh thích hết Lâm Quỳnh ngắm nhìn khuôn mặt của cục thịt Miếm miếm môi dáng vẻ muốn nói lại thôi Sau đó lại nhìn Phó Hành Vân Anh cảm thấy cục thịt có giống anh không? Phó Hành Vân tưởng cậu sợ mình không thích em bé Lập tức nói ngay Giống Lâm Quỳnh nghe xong, quả nhiên liền thở vào. Phó Hành Vân thấy vậy, môi khẽ công. Lâm Quỳnh nói tiếp. Em biết ngay, xấu như vậy không phải là vì giống em mà. Phó Hành Vân, ba chấm. Cuộc thịt còn đang say ngủ không hề hay biết. Mới sinh ra được một ngày đã bị ba mình mạo phạm. Vì Lâm Quỳnh là đàn ông, sinh con. Phó Hành Vân sợ sức khỏe của cậu có vấn đề gì nên bắt cậu phải ở bệnh viện theo dõi hơn nửa tháng mới cho về nhà. Thời gian này, khuôn mặt nhăn nhẻo của cục thịt đã biến thành một quả bóng nhỏ béo béo trắng trắng rồi. Một đôi mắt cứ dõi theo Lâm Quỳnh, khi nhìn cậu thì long la long lanh, cười lên lại càng đáng yêu, trong veo, ai cũng không khỏi khen một câu bé con nhà này xinh ghê. Mỗi lần Lâm Quỳnh ẩm cục thịt đứng ở bên cửa nhà tiễn anh ra ngoài, Phó Hành Vân đều chỉ mong được chết ở nhà luôn thôi. Lúc này cục thịt đã 7-8 tháng tuổi rồi, Lâm Quỳnh nắm lý bàn tay múc mếp của con. Nói tạm biệt cha đi nào. Cục thịt nghe ra hai cái răng nhỏ xíu. Phó Hành Vân nhìn hai ba con rồi ôm cả hai vào lòng. Tôi sẽ về sớm thôi. Nói rồi thơm lên mặt Lâm Quỳnh một cái rồi mới quay người đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, bé con vốn đang vui vẻ nằm trong lòng Lâm Quỳnh thấy bóng dáng phó hành vân biến mất, cơ thể ú nu lập tức cứng đờ. Lâm Quỳnh tò mò nhìn xuống, chỉ thấy bé còn há to miệng. Á hú hú! Lâm Quỳnh, chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng. Cánh tay nhỏ bé của cục thịt chỉ về phía cửa, giống như đang bảo cậu quay đầu. Dạ! Dạ! Dạ! Mất tiêu rồi, mất tiêu rồi! Lâm Quỳnh bị cục thịt chọc cười Sao? Không nở xa cha hả? Vài phút sau, bàn tay mốt mếp của cục thịt túm chặt áo Lâm Quỳnh Vùi mặt vào người Lâm Quỳnh mà nứt nở, đáng thương vô vàng Lâm Quỳnh dỗ dành bé, cố chuyển sự chú ý đi Bữa ăn dặm hôm nay chúng ta có súp bí đỏ đó, được không nào? Cũng không biết cục thịt nghe có hiểu không Nhưng sau khi nghe xong câu này, bé quả nhiên không khóc nữa Đôi mắt to trong lông lanh Miệng bi bô Âp ba Âp ba Lâm Quỳnh Ba chấm Cái này chắc chắn là không giống cậu Một lòng nhớ thương người ở nhà Sau khi hoàn thành đống công việc như núi Phó Hành Vân muốn về nhà thật sớm Lúc này mới chưa tới 2 giờ chiều Trên đường về nhà Có đi ngang qua một tiệm hoa Phó Hành Vân nhìn thấy Bảo tài xế dừng lại Phó Hành Vân trời sinh tính cách lạnh lùng Cũng không biết thế nào là lãng mạn. Nhưng vừa nhìn thấy những bông hoa rực rỡ lại muốn mua tặng Lâm Quỳnh. Khi mở cửa, giấu hoa ra sau lưng, cơ thể cao to trắng hết bó hoa kia. Cất bước vào nhà rồi mới phát hiện ra trong nhà yên tĩnh lạ thường. Trên lầu 3 vào phòng, phát hiện một lớn một nhỏ nằm trên giường. Lúc này hai bà con đang ngủ trưa, mặt Lâm Quỳnh đỏ hay hay. Cục thịt trắng như tuyết nằm trên người Lâm Quỳnh ngủ say sưa. Tùy nóng nên Lâm Quỳnh ở trần nửa thân trên, cơ thể thòn thả trắng nõn lộ ra bên ngoài. Thân dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi. Phó Hành Vân từ trên cao nhìn xuống, sau đó nhẹ nhàng ẩm bé con mập mạp nhà mình lên. Cục thịt mới bị chạm nhẹ đã khẽ mở mắt ra. Pú pu! Bàn tay to lớn của Phó Hành Vân nhẹ nhàng vỗ về, thấy bé trong lòng không tỉnh giấc mới thở vào, sau đó đưa bé về phòng trẻ. Khi đi xong thì không đóng cửa, nếu cục thịt tỉnh dậy khóc lên thì bọn họ có thể thấy được. Khi về đến phòng, Phó Hành Vân dơ tay tháo cà vạt gấp cáp đến mức không thèm cởi đồ mà trực tiếp ôm cậu vào lòng. Đôi bàn tay to lớn mạnh dạng vuốt ve vòng eo Lâm Quỳnh rồi từ từ lướt xuống. Đây nào giống người đã từng sinh con chứ? Khi Lâm Quỳnh tỉnh lại, liền thấy anh đang dính chặt lấy mình. Đồn đồn! Phó Hành Vân nhỏ giọng ngăn đối phương lại Nhỏ tiếng thôi Còn ở phòng trẻ Không có đóng cửa Lâm Quỳnh không ngờ đối phương có thể vô lại như vậy Anh Lâm Quỳnh chịu đựng cả một buổi chiều Cuối cùng nằm bò trên giường như con cá mất nước Phó Hành Vân yêu thương vén tóc trên má cậu ra sau tay Nghiêng người hôn lên trán cậu Sau đó mặc đại cái quần rồi đứng dậy Cầm theo bó hoa đến ngoài cửa đi vào Một màu đỏ rực đập vào mắt, Phó Hành Vân đưa đến trước mặt Lâm Quỳnh. Tặng em. Lâm Quỳnh khẽ nhổm người dậy. Sao đột nhiên lại tặng hoa vậy? Khi về thì nhìn thấy liền muốn mua tặng em. Rồi rút một bông từ trong đó ra, đặt lên má Lâm Quỳnh. Anh si mê nhìn cậu. Đẹp lắm. Lâm Quỳnh có chút ngại ngùng, cười ngốc nghếch. Rõ ràng là có tên ba người, nhưng lúc này bé con lại đang say giấc, hoàn toàn không được nhắc tên. Khi cục thịt được 9 tháng tuổi, đã bắt đầu bập bẹ, ba ba, nhưng phát âm ra lại nghe thật ngô nghe. Tên tuổi của Lâm Quỳnh cũng ngày càng nổi tiếng trong giới. Gần đây có một hợp đồng quảng cáo cần cậu phải lộ mặt, cậu không thể không đi một chuyến. Phó Hành Vân ôm cục thịt ở trong lòng. Đi đi, tôi sẽ ở nhà trong con. Phó Hành Vân không hề muốn Lâm Quỳnh từ bỏ sự nghiệp vì con. Lâm Quỳnh nghe xong, cảm động ngợt đầu. Nhưng Lâm Quỳnh vừa đi, hai cha con ở nhà đã rối tin rối mù. Lâm Quỳnh làm việc xong, liền có hàng tá phóng viên đến phỏng vấn. Lâm Quỳnh, gần đây anh ức khi xuất hiện, đang bế quan sao? Lâm Quỳnh, cho hỏi gần đây anh có vào đoàn đóng viêm mới gì không? Gần đây có nghe nói anh và Phó Thiên Sinh có con, có phải thật không? Lâm Quỳnh gật đầu. Có... Chúng tôi có một đứa con, phóng viên giống như đào được tin tức lớn, là mang thay hộ sao? Lâm Quỳnh nhíu mày. Tôi không làm chuyện phản pháp. Vậy là nhẫn nuôi. Lâm Quỳnh gãi đầu. Là tôi tự mình xin đó. Chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng. Lời này vừa được nói ra liền làm cho toàn thể mọi người chấn kinh. Lâm Quỳnh còn chưa rời khỏi hội trường thì đã lên hot search. Lâm Quỳnh có thể chia sẻ nhiều hơn không? Lâm Quỳnh, sắp tới, có định hướng gì không? Lâm Quỳnh! Đến giờ rồi, Lâm Quỳnh vội vã rời hội trường. Cổ Vương Trình đổ không ít mồ hôi. Cậu cũng dám nói ghê nhỉ? Lâm Quỳnh cười cười. bé con nhà tôi ngoại hình xuất sắc, có thể lộ mặt. Vương Trình, ba chấm. Lát nữa có giữ tiệc không? Lâm Quỳnh lắc đầu. Không đi đâu, tôi phải về nhà rồi. Câu này được nói ra thật dạt dào cảm xúc. Giống như cả hai đời rồi mới có cái gọi là nhà Vương Trình nhúng vai Được thôi Khi Lâm Quỳnh về tới nhà Còn chưa xuống xe đã thấy từ xa xa Một lớn một nhỏ đang đứng ở cửa đợi Lúc này hoàng hôn đang dần buông Ánh chiều tà vàng trực chiếu rọi khắp mặt đất Phó Hành Vân ẩm cục thịt đứng đợi ở cửa Thấy Lâm Quỳnh xuống xe Ánh mắt sáng rỡ Cục thịt phấn khích khu chân múa tay trong lòng anh Giống như muốn vùng vẫy thoát ra vậy Pú Pú Vân dịu dàng nhìn chầm chầm Lâm Quỳnh Yêu thương chất chứa đầy trong ánh mắt Lâm Quỳnh nhanh chân đi đến Một bước Hai bước Sau đó là chạy Tháng ngày sau này Cậu cuối cùng đã có nơi để trở về Tựa như ráng vàng chiều tà Nóng rực làm lòng người say mê Em về rồi đây Hết chương 106 Chính Văn Hoàng